Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi mới nói thường nhà ở quận tư đó. Mình khóa cửa là đi gỡ cho hàng xóm. Rồi má tôi qua ở. Má vợ tôi ở thì tôi khỏi phải nuôi những cái người giúp việc nữa cũng phiền lắm. Thế là má vợ tôi đồng ý. <cười> Lúc đó cái nhà nhỏ xíu. Bây giờ có tới 9 người ở luôn. Tôi, vợ tôi, bốn đứa con là 6 Má vợ tôi là 7 rồi thêm 2 em vợ còn đi học nữa là 9 người. Phải nói, nó chật chội vô cùng. Nhưng mà nó vui lắm luôn. Má vợ tôi không có học nhiều. Có điều là bà hiền lắm. Bà thương con cháu mà bà nấu ăn ngon nữa. Ôi cha bà làm liên tai mà bà siêng lắm luôn. Vừa trong hai đứa nhỏ nè, nấu ăn cho cả nhà nè, rồi lo cho hai cháu lớn nè. Rồi hai em vợ tôi thì uh, tự đi học được rồi. Bà lu bu từ sáng tới tối dậy đó. Mà bà than bà nói tao rảnh quá không có chuyện gì làm hết. <cười> Thôi tôi mới đi mua cho bà một cái tủ đông lạnh. Tôi để cho má vợ tôi làm cà rem với làm dao ua bán ở trước cửa nhà cho vui. Phải nói thu nhập cũng được lắm. Tiền kiếm được cho tôi, má tôi đưa, tôi không có lấy. Tôi mới giao hết cho má vợ tôi giữ, coi như cho bà. Tôi cũng không có tính tiền mua cái tủ hay điều kiện, tiền điện, điện, tiền gì hết. Thứ nhất là má vợ. Thứ hai thiệt tình mà nói, từ hồi có bà sang ở, tôi đỡ lưu bu cái vụ mà người trong con. Cho nên vợ chồng tôi cũng vui, má vợ tôi cũng vui, và các con tôi cũng vui, rồi hai em vợ tôi cũng đều vui cả. Còn gì bằng nữa bây giờ? Thì cái tình trạng mà gia đình vui vẻ buôn bán làm ăn gì được chừng có năm mà. <cười> Lúc đó hàng xóm thấy má tôi làm ăn khá quá. <cười> Thế là người ta cũng mở những cái chỗ bán giao ua, rồi bán... À, cà rem giống y hệt như má vợ tôi vậy cảnh tránh thế là thu nhập của má tôi bị giảm nó có một điều xảy ra cũng khó hiểu là không hiểu sao lúc đôi dâu uo đó là làm ở trong những cái hũ thủy tinh nhỏ nhỏ vậy nè mà nó cứ bị mất quài à không hiểu người ta bán nên người ta trả lời thôi vậy mà mất rồi má vợ tôi cũng chán nữa bán thì tiền không còn lời nhiều trước nữa mà từ từ nó giảm quá rồi mất đồ mất đạt Thôi, chán, không bán nữa. Rồi tôi cũng bán tủ đông lạnh luôn. Bây giờ, má vợ tôi lại rảnh, lại buồn. Không hiểu tại sao nó lại xảy ra chuyện vậy, vậy. Và ngay lúc đó, má vợ tôi bị bệnh luôn. Cái bệnh này, tôi rất ngạc nhiên cái chỗ là cái triệu chứng nó y chang như là má ruột tôi bệnh lúc trước vậy. Nghĩa là cũng nhìn nhìn, nhìn lên trần nhà, Rồi tay cầm cái gì cũng hay bị rớt hết. Tóc thì không chải, không búi tóc, không kẹp được nữa. Rồi cũng thang mệt, cũng không chịu ăn gì hết. Rồi đưa đi bác sĩ, cũng không biết là cái bệnh gì. Lúc này tôi bán tính, bán nghi thiệt rồi. Tại vì tôi nhớ tới chuyện má ruột tôi ngày trước. Nhưng mà tôi ngại tôi không dám hỏi má vợ tôi. Khoảng 2-3 ngày sau khi bắt đầu bị bệnh, má vợ tôi ngủ mơ thấy có một cô gái mặc áo dài trắng chắc là do má vợ tôi là người nhát gan chứ không có gan lì mà mà cứng rắn như là má ruột của tôi bả thì bả tin có ma quỷ cho nên cái cô gái áo trắng này không có không có hù dọa không có làm dữ mà gần như có vẻ dịu dàng với má vợ tôi hơn cổ không có đuổi thẳng thừng như là đuổi má má ruột của tôi trước đây Má vợ tôi kể là trong mơ, thấy cái cô gái mặc áo dài trắng. Đưa cho má tôi một viên thuốc màu trắng. Biểu là uống đi, uống là hết bệnh à. Rồi mang hai con về nhà bên quận Tư đi, đừng có ở đây nữa. Nhà chật lắm rồi. Thế là má vợ tôi tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra thì lúc đó là thấy vợ tôi cũng vừa đi làm vậy. Vợ tôi thấy má tôi thức thì dội vàng nhào tới, mở tủ lấy viên thuốc nó cũng màu trắng rồi đưa cho má tôi kèm theo một ly nước rồi nói má má uống đi má ôi cha má vợ tôi la luôn cái hết hồn hết vía cũng mai phước là lúc đó vợ tôi không có mặc áo dài trắng mà chỉ mặc bộ đồ bộ trong nhà chứ mà vợ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.